Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay thì uh, phòng sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo Tập số 192 của bộ truyện Kiếm like nhé uh, Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like uh, bàn luận với nhau về tình tiết của bộ truyện này uh, Cái bộ truyện này rất cần các bạn uh, hãy trao đổi với nhau uh, Hỏi để có thể hiểu hơn về tình tiết nhé Bởi vì uh, thực sự là cũng khá là khó hiểu Bây giờ thì uh, mời các bạn bảo lắng nghe tập 192 Đừng quên like Thời điểm đêm khuya Tôn gia thủ đột nhiên ngẩng đầu Lưu bá kiều ngự kiếm quay về đến nơi đây Dừng người phía sau lưng tôn gia thủ Một cước đá vị gia chủ tôn thị này Văng xuống sông Sau đó kiếm tù phong đôi viên không nói được một lời Tiếp tục ngự kiếm đi về phía bắc Tôn gia thủ ướt sũng như chuột lột Leo lên bên bờ Ngược lại vui vẻ nở nụ cười Lão tổ tôn thị không xuất hiện ở bên cạnh tôn gia thủ Chân thành khuyên cáo lưu bá kiều loại bằng hữu này người đời này mặc kệ là tuổi tác chưa tròn giáp hay là trăm năm ngàn năm có thể có một người như vậy đều là phúc khí nhất định phải quý trọng tôn gia thụ lau mặt cười nói hôm nay mới chính thức hiểu được lão tổ tông về sau có thể cho ta tùy hứng một lần là một chút việc tôn gia thủ muốn làm nhưng mà lấy thân phận gia chủ tôn thị hay không lão nhân không chút do dự liệt tổ liệt tông tôn thị cảm thấy vui vì việc đã thành tôn gia thụ trong giây lát vái chào lão nhân thật sâu tạ lão tổ tông khai ân lão nhân sang sảng cười nói đứng lên kỳ cục xú tiểu tử người hôm nay mới là đứng đầu một nhà tôn gia thụ cầm theo cần câu giỏ cá bước nhanh đi trở về tổ trạch tôn thị đêm đó liền rời khỏi đi hướng nội thành tôn phủ xử lý sự vụ tô trạch tôn thị một vị kim đan cảnh cung vụng sau khi tôn gia thụ rời khỏi không bao lâu tìm đến lão tổ tôn thị đi thẳng vào vấn đề mỉm cười nói tôn thị có vị gia chủ này ta nguyện cùng với tôn thị tái tục lời hứa trăm năm lão nhân lực cười lớn đồng ý cuối cùng lão nhân một mình đi vào tử đường yên lặng thấp ba nhánh hực hiệu thuốc bắc khôi trần Phạm nhị không cần đi ra tộc từ đường Bị phạt Thiếu niên liền thoải mái tìm đến trịnh tiên sinh Nói chuyện phiếm Thời điểm thiếu niên đang môn Hắn tử đang tựa đến trên quầy Đùa dẫn một phụ nhân cửa hàng Thân thể đẫy đà, Hỏi nam nhân làm sao phu nhà nàng Một ngày lao lực Buổi tối khi về còn có khí lực hay không Phụ nhân ở hiệu thuốc bác khôi trần Từ sớm đã quen thuộc chút kỹ xảo ấy Của hắn tử trường quầy Mặt cười quyến rũ trả lại một câu giường nhà ta đã tìm thợ mộc tu sửa vài lần rồi phạm nhị vừa vặn nghe thấy câu nói này làm bộ như không hiểu gì hết phụ nhân có chút thẹn thùng dù sao cùng trường quầy nói chuyện lung tung đối trọi gai gắt thuộc lại giải buồn cho vui ở trước mặt người ngoài thế này nàng sẽ không dám phóng túng như thế trịnh đại phong không muốn buông tha phụ nhân cười nói với phạm thị về sau nhà ngươi nếu cũng cần tìm thợ mộc sửa giường Có thể tìm vị tỷ tỷ này giúp người giới thiệu người quen Phạm Nhị ồ lên một tiếng Trong cửa hàng nhất thời vang lên tiếng lá ó Dập trời dập đất Có người tuyên bố Phải lấy kim khâu miệng trường quay lại Có người uy hiếp trà thù lao Cũng không nấu cơm nữa Trịnh Đại Phong chỉ cho là gãi ngứa Cười hì hì dẫn theo thiếu niên đi vào sau sân Trước khi hai người ngồi xuống Phạm Nhị đã chủ động giúp trịnh Đại Phong Sửa soạn ông điếu cũ Người sau phun ra một vòng khói Vừa nghĩ đến cuối cùng tiểu từ kia đã cút khỏi lão Long Thành Thực sự là thần thanh khí sảng. Phạm Nhị ngồi trên băng ghế nhỏ Hỏi Trịnh Tiên Sinh Phù ra thành thân Người có đi hay không? Trịnh Đại Phong tức giận nói Nếu đem động phòng hoa trúc Tân lang là ta thì đi Phạm Nhị nhỏ giọng nói Nghe nói tức vụ chưa qua cửa phù Nam Hoa Vẻ ngoài không được đẹp mấy Trình Đại Phong cười nhạo nói Đích nữ của Vân Lâm Khương Thị Khó coi sao Nếu cho ta làm thức phụ, Lão Tử có thể mỗi ngày không xuống giường. Phạm Nhị không biết nói gì để chống đỡ Trình Đại tiên sinh cái gì cũng tốt Chỉ là cách nói chuyện quá thẳng thắn Để cho hắn có phần chịu không chết Chỉ nói về chuyện trò cùng với người khác Vẫn là ở bên cạnh Trần Minh An thú vị hơn Trình Đại Phong đột nhiên hỏi Trần Bình An đã xem ngươi là bằng hữu sao? Phạm Nhị gật mạnh đầu nói Đúng vậy Chúng ta là bằng hữu tốt Trình Đại Phong ngẩng đầu Nuốt mây phun sương nghiền ngậm nói Người ngốc Thì có phúc của người ngốc Phạm Nhị hiếm hoi phản bác vị truyền đạo ân sư võ đạo cảnh giới Cao bằng trời này Tiên sinh Không nên nói Trần Bình An như vậy Hắn không ngốc Thông minh thực sự Cả nhà ta cũng phải bội phục hắn Biết nhiều như vậy ta cảm thấy có thể quen biết với Trần Bình An Là phúc khí của ta Trình Đại Phong liếc mắt nhìn ngốc tiểu tử mất não Khó trách các người có thể trở thành bằng hữu. Trình Đại Phong thu liễm thần sắc Trầm giọng nói Ta vừa mới tự mình xác định hai chuyện Phạm Nhị Người nghe kỹ đây Phạm Nhị lập tức ưỡn ngực chăm chú lắng nghe Trình Đại Phong vươn ra một ngón tay Sư huynh của ta Lý Nhị Từng là cửu cảnh mạnh nhất trên đời này Mà trịnh đại phong ta Từng là bát cảnh mạnh nhất Cho nên Lý Nhị sinh ra một đôi trai gái Con gái rất có tiền đồ Cưới một Chuyện này thôi đừng nhắc lại nữa Mà ta thiếu chút nữa Chỉ thiếu chút nữa Đã hoàn thành một hành động vĩ đại vô tiền khoáng hậu Từ bát cảnh đi thẳng vào 10 cảnh Quay đầu mà nhìn Trần Bình An Vũ Phú Tam Cảnh Hai lần đưa tới thiên địa dị tưởng Cùng với hiện tại Hắn một thân gia sản Cho nên có một cách nói là rất đúng thiên chân vạn xác phạm nhị trừng to mắt chăn đầy tò mò trình đại phong thần sắc ngưng trọng chỉ cần trở thành người mạnh nhất trong cảnh giới võ đạo của cả tòa hạo nhiên thế nào sẽ có thể được phúc duyên quần quận không ngừng đương nhiên nếu ngồi hầm cầu không thải ra cũng không được nên phá cảnh vẫn cần phá cảnh nếu không sẽ đi ngược tôn chỉ võ đạo không ổn phạm nhị thật cẩn thận hỏi Tiên sinh, chả đã người muốn nói, hiện tại ta là tam cảnh mạnh nhất trên đời này sao? Nhưng mà tỷ tỷ ta nói, ta tư chất thường thường, thực sự không sao. Chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt của tỷ ấy không tốt bằng tiên sinh? <cười> khó trách tiên sinh nói khó trách ta cũng với Trần Bình An trở thành bạn tốt. Khó trách, khó trách. Thì ra hai chúng ta là tam cảnh vũ phu, đệ nhất của với đại nhị trên đời này. Trình Đại Phong nổi giận, điên cả người. Chỉ hướng cửa mành chúc cười mắng. Cút. Qua bên kia ngồi Phạm nhị nhanh chóng chuyển băng ghế nhỏ Qua bên kia ngoan ngoãn ngồi Xem ra chắc là mình nghĩ sai rồi Lúc này mới ở chung với Trần Bình An vài ngày Đứa nhỏ vẫn rất thông minh linh lợi Lại đột nhiên trở nên thiếu tầm nhãn như vậy sao Trên đại phong hùng hăng Hút một hơi thuốc lá rời Tam cảnh của ngươi Sẽ là tức có thể thuận thế phá vỡ Đến cảnh thứ tư Ta tính giúp ngươi tranh một đường cơ hội kia Tuy thực xa vời nhưng mà trịnh đại phong ta tốt xấu cũng là vì vũ phu cửu cảnh không thể so với lý nhị tống trần kính kém quá xa ta cũng không tin lão từ lần này nghiêm túc làm việc sẽ có chuyện gì tuyệt đối không làm được phạm nhị ruột rè nói cảnh thứ tư mạnh nhất sao trịnh đại phong gật gật đầu cuối cùng vẫn chưa đem đầu óc tặng hết cho trần bình an trịnh đại phong về mặt nghiêm túc trong lòng thật ra là bụng trộm vui vẻ trần bình an ngươi ở quế hoa đào cô mới kiếm khí trần thành, chịu mọi đau khổ. Vô hình chung còn phải vượt qua một đại quan ải. Và vũ phu tầm thường không dám hy vọng xa vời. Đối với người mà nói, cũng là hung hiểm đến cực điểm. Kết quả đến cuối cùng, cho dù vượt qua được một cửa kia, Lại trải qua thiên tân vạn khổ, tứ cảnh mạnh nhất. Lại là bằng hữu phạm nhị bên cạnh người. Mà không phải tiểu tử ngươi Cái này có phải là thực sự thú vị hay không? Nói lui trở lại. Một tòa hạo nhiên thiên hạ Phía trên võ đạo Thiền kiêu chi tử hành tẩu ngàn vạn Một phạm nhị thiên tư cũng không thần kỳ Còn đánh không lại Trần Bình An căn bản không cần tranh cái thứ gì mà tứ cảnh mạnh nhất Ngay tại lúc này Phạm nhị nín nhịn nửa ngày Vẫn là không nhịn được nói Tiên sinh Dựa theo cách nói của người Trần Bình An đã là cảnh thứ tư Nếu ta lên lút trở thành cảnh thứ tư mạnh nhất này Sẽ không có ngày ở bên hắn ta Tiên sinh Thật ra lúc trước ta tập võ chỉ là không có thiên phú luyện khí sĩ cho nên ta mới muốn đạt tới cảnh thứ tám cao nhất kia rất cao có thể ngự phong đi xa giống như là luyện khí sĩ là được rồi cái gì tứ cảnh mạnh nhất ta không tự tin hơn nữa cũng không muốn nói xong lời cuối cùng thiếu niên cúi đầu không dám nhìn thẳng trình đại phong trình đại phong tràn đầy nhiệt huyết cùng với hùng tâm tráng trí cứ như vậy bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu Cũng may Trịnh Đại Phong tâm trí cứng cỏi Hơn xa người thường Nếu không cũng sẽ không có cảnh giới hôm nay Chỉ cho là mình lâm thời này lòng tham Là lại nói một chuyện Nhàm chán vô vị mà thôi Trịnh Đại Phong cười cười Đừng vội phủ định Chờ người tễ thân tứ cảnh Rồi nói sau Đến lúc đó nếu người thay đổi chủ ý Có thể nói cho ta biết Phạm Nhị cười nói Được Trịnh Đại Phong vứt vứt tay Mau biến đi một chút chí khí cũng không có nhìn đã thấy phiền thiếu niên đứng dậy để băng ghế lại chỗ cũ thời điểm đi đến cửa mảnh trúc quay đầu hắc hắc người nói còn không phải tùy tiên sinh thích hưởng phú quý hay không trịnh đại phòng liếc mắt xem thử thiếu niên đi ngang qua hiệu thuốc bắc làm ăn ảm đạm phía trước những phụ nhân cô gái nói lời từ biệt thiếu niên nhất nhất chào hỏi đáp lời sau khi bước ra khỏi hiệu thuốc bắc khôi trần Phạm Nhị ngẩng đầu, nhìn sắc trời Không biết tỷ tỷ khi nào thì về nhà Lỡ như lần này đi hướng phương Bắc Đại đi Nàng không cẩn thận tìm về một tỷ phu Hắn không thích thì đau đầu đây Tỷ tỷ tốt, cha mẹ tốt Những lão tổ tông, khách khanh cung phụng tốt Trịnh tiên sinh tốt, trần bình an bằng hữu Và mới quen biết cũng tốt Duy chỉ có tỷ phu không tốt sao Khó xử lắm Thiếu niên lắc lắc đầu Một mình ở bên trong ngõ nhỏ Thờ dịp bốn bề vắng lặng Đánh một hơi vương bát quyền Hắn cảm thấy uy phong khí phách nhất Chỉ tiếc Trần Bình An không ở hiện trường Bằng không hắn nhất định Phải cam bái hạ phong Lần sau gặp mặt Nhất định phải cùng Trần Bình An học những giang hồ hào kiệt kia Chém đầu gà đốt giấy vàng Xương huynh gọi đệ Phạm Nhị càng nghĩ càng vui Gia quyền càng ngày càng giống vương bát quyền Còn không quên nhẹ nhàng hồ quát trợ uy cho mình Sau khi dừng lại Chợt chợt nói Một bộ quyền pháp này thực sự là đánh đến rung động tâm can. Thiếu niên cũng không biết phía sau ngõ nhỏ, nơi cờ hiệu thuốc bắc khôi trần. Có một cô gái trẻ tuổi, mặc lục bào, về mặt mệt mỏi, tự như là vừa đi xa trở về. Nàng đang uống rượu, nhìn bóng lưng thiếu niên, nói thầm nói. Phạm nhị cái tên này, cha mẹ thực sự không đặt sai, không thể đứng nhất Quế hoa Đào lênh đênh biển đi xa Trần Bình An trong bóng đêm Nơi tiểu viện khuê mạch Luyện tập lục bộ tàu thông hết lần này tới lần khác Trước khi tới kiếm khí trường thành Thật sự có hy vọng ra quyền bách vạn Sau khi đi cọc Trần Bình An bắt đầu luyện tập kiếm lô lập cọc Đến sau nửa đêm Trần Bình An lúc này mới trở lại phòng của mình Trời đang giữa hè Thiếu niên nằm ở trên chiếc chiếu trúc quý báu. Mát mẻ như trước Theo thói quen Đặt hộp gỗ ở bên cạnh Ở trong giường duỗi tay Có thể lấy được Nhắm mắt lại Chậm rãi đi vào giấc ngủ Thiếu niên trên mặt có chút ý cười Hắn muốn đi đến tòa kiếm khí trường thành Đi đến đầu tường nơi đó Luyện tập quyền thông Thời điểm Phạm Nhị đi ra khỏi ngõ nhỏ Cô gái trẻ tuổi Mặc lục bào Đã đi vào hiệu thuốc bác khôi trần Thời điểm nàng đi vào trong đó Những phụ nhân cô gái tranh phương khỏe sắc Nhất thời ảm đạm thất sắc Các nàng hai mặt nhìn nhau Cùng với vị nữ tử ở chung một gian phòng Mỗi tự ti xấu hổ trong lòng các nàng Tự nhiên mà sinh ra Khách khách khí khí So với Phạm Nhị Vị nữ tử này sẽ không bình dị gần gũi như thế Bước đi hướng màn trúc Đi sâu vào sân Từ đầu tới đuôi Không có cô gái nào ở hiệu thuốc bắc dám lên tiếng ngăn chờ Trịnh đại phong ngồi trên bậc thang giữa nhà thuốc lá. cô gái lục bào nhìn quanh bốn phía, vẫy tay một cái. một chiếc ghế nhỏ từ dưới máy hiên xương phong nhảy mắt đền xuất hiện ở phía sau nàng. nàng ngồi bắt đầu uống rượu. trịnh đại phong đương nhiên nhận ra người này. lần này nam hạ tiến vào lão long thành chứng kiến đệ nhất nhân chính là vị phạm gia đại tiểu thư thành danh không đổi trội này phạm tuấn mộng. nằm thế gia vọng tộc lão long thành phù tôn phương hậu đình. Không đề cập tới địa vị Phù huề, Cùng với Phù Gia tay cầm bốn thanh tiền binh, Tôn Gia có tiếng nội tình sâu thâm hậu, Có được một vị Nguyên Anh địa tiên, Tọa trấn tổ trạch. Phương Gia tuy không có Nguyên Anh, Kinh sợ quần hùng, Nhưng có hai vị võ đạo tông sư thất cảnh, Cùng một vị kiếm tu bát cảnh kim đan. Vùng phía Nam Bảo Bình Châu, Ở vương triều dưới núi, Nhất là Giang Hồ, Phương Gia có được uy thế thật lớn, Ngân trang tiêu cục, hiệu cầm đồ khách sạn trải rộng các nơi chi chít như sao trên trời so sánh với phù gia của với tôn gia phương già tranh tiểu lợi cực nhỏ đi con đường tích tiễu thành đại chiến lược đứng đầu của hầu gia nhóm cung phụng môn khách trong ngũ cảnh kia không chiếm gì ưu thế nhưng mà có một người con thứ rời nhà nhiều năm đã là hiền tài của thư viện quan hồ tuy vị hiền tài này sau khi rời nhà đi chưa bao giờ về quê tế tổ nhưng mà hầu gia xác thực Là bởi vì được lợi sâu xa Hàng năm đều phái người đi hướng Thư viện quan hồ trúc tết. Hầu ra trừ chất độ thuyền Vượt châu đi hướng đảo huyền sơn Còn có được nhiều hàng tuyến nhất Từ lão Long Thành đi hướng bắc cầu Lô Châu Lộ trình phần lớn không dài Từ mấy vạn dặm đến 30 vạn dặm Tể như đoạn cuối bắc Ở sơ thủy quốc tàu Long đảo kia Hầu ra đã chiếm cứ nửa giang sơn Linh tinh vụn vặt Thêm vào một chỗ không thể khinh thường hầu già giao tế với nhiều tiên gia môn phái nam bộ câu đô châu chả qua hai trăm năm gần đây khổ tâm gầy rực đã ở bên kia bồi dỡ được mấy sơn thượng môn phái đinh già vốn thiếu chút nữa bị xóa tên khỏi năm thế gia vọng tộc bị dòng họ sở như là hổ rình mồi gần trăm năm quật khởi thế chỗ nhất là lúc trước đinh già chọc giận kim đan đệ nhất nhân lão long thành sở dương cũng chính là vị kết mao tu hành ở đăng long đài nguyên khí đại thương thành thế rơi vào đáy cốc. Nhưng mà vào lúc này, một người trẻ tuổi đến từ Đông Nam lục địa thay đổi tất cả. Lần đầu tiên tiến vào lão Long thành, mười phần nghèo túng, đến cuối cùng cũng không có thể ở lão Long thành, khơi lên một chút gợn sóng nào. Trước khi rời khỏi lão Long thành, vẫn là nghèo túng không chịu nổi. Nhưng khi đinh gia hầu như sắp hoàn toàn lụi bại, người trẻ tuổi này đúng lúc chạy tới lão Long thành, dẫn người mang tiền, vì đinh gia ngăn cơn sóng dữ. Đến cuối cùng Chỉ là mang đi một vị nữ tử mà thôi Lão Long Thành khi đó mới biết được Người trẻ tuổi chính là đệ tử Đích truyền tiên gia tông tự đầu Lớn nhất đông nam Đồng Diệp Châu Bối phận cực cao. Sau chuyện đó Đình già bắt đầu nối dây cùng với đồng Diệp Châu Mấy năm nay phát triển thế tấn mạnh Mơ hồ có dấu hiệu của với tôn gia Vật cổ tay. Duy chỉ có phạm ra Không lạnh không nóng thủy trung không khiến cho người ta chú ý tới ở trong gia tộc không có lão tổ mười cải nguyên anh cũng không có chân chính nắm trong tay kim đan cường đại càng không có nhân tài mới xuất hiện thiên tư chắc tuyệt cho tới bây giờ đều là từng bước theo sát phù gia dưới đại thụ hướng ké bóng mắt dựa vào một tầng quan hệ này miễn cưỡng ôm lấy danh hiệu một năm thế gia vọng tộc cho nên hầu gia có khoảng cách cùng với phạm gia dám nói thẳng phạm gia chỉ là một con chó trong cửa của thành chủ phù huệ Năm này qua năm nọ Ăn cơm thừa canh cặn Ăn không no cũng không đói chết Lịch đại gia chủ đều ngực Vô trí lớn hỗn ăn chờ chết Trịnh đại phòng xuyên qua làn sương khói Nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi Mặc trường bào xanh thẫm ở cách đó không xa Đang ung dung uống rượu Về người này Lão nhân không nói tỉ mỉ nền móng của nàng Chỉ nói đến lão Long Thành Trước tiên tìm nàng Chỉ cần gặp mặt trực tiếp một lần là được sau đó mới đi theo lão long thành thành chủ phù huề thương nghị mua bán. trình đại phong đã quen lão nhân vân che vụ nhiễu hút ra thuốc lá rời như thế làm việc cũng là như thế cho nên đối với cô gái tên là phạm tuấn mậu lười đi hỏi cho ra lẽ lúc trước lấy cảnh giới vũ phù bát cảnh quan sát phạm tuấn mậu chỉ là một vị tu sĩ non nớt chưa tẽ thân trong ngũ cảnh nhưng mà hôm nay sau khi tạ thân cửu cảnh lại đánh giá một phen trình đại phong phát hiện lúc trước mình nhìn lầm rồi lúc này phạm tuấn bậu rõ ràng là luyện khí xít kim đan cảnh cô gái chịu uống rượu không nói lời nào trình đại phong đành cũng mới càng cùng nàng Trầm mặt không nói dù sao cô gái xinh đẹp như thủy linh là hắn chiếm tiện nghi trình đại phong đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng chật chật lợi hại lợi hại trước kia luôn cảm thấy ở lão long thành sẽ không thấy được kỳ nhân quái sự khoa trương hơn so với chấn nhỏ hôm nay thực sự là tăng kiến thức Thì ra thời điểm Phạm Tuấn Bậu kia uống rượu, liền tế thân cảnh thứ 10, Nguyên Anh Cảnh, và mới trở thành tầng lớp địa tiên ở trong mắt thế tục. Tuy nàng đã muốn tận lực áp chế chút dấu vết nhỏ, toát ra khi phá cảnh, nhưng mà Trịnh Đại Phong vẫn là tóm được một ít manh mối, trong lòng sợ hãi không thôi. Xác nhận không hề lầm, lão nhân đối với người này tình thế bắt buộc, thậm chí nói không chừng, người này đã sớm là một trong những người quyết định thắng bại ở trong cảm nhận của lão nhân. Phạm Tuấn Bậu rút cuộc mở miệng Nói câu đầu tiên Về sau ở Lão Long Thành Người nghe lệnh ta Trịnh Đại Phong nhíu nhíu đầu mạch Cô gái lục bào đứng lên Cười lạnh không thôi Sau đó làm ra một động tác cổ quái đến cực điểm Nâng cánh tay lên Làm động tác ném một cái Ở trên mặt tràn đầy ý cười Hai tay nhẹ nhàng đâm tới ngực Trịnh Đại Phong Chậm dại nói vô chết nha Trịnh Đại Phong đứng lên Giờ khác này không còn trường quầy hiệu thuốc bắc cợt nhà Mà là trịnh Đại Phong Từng có năm lần chi chiến cầu tử cùng với Lý Nhị Người trong cửa từng ở ngoài cửa chấn nhỏ Đánh chết hơn 10 vị đi vào ly châu động thiên Tìm kiếm cơ duyệt Cô gái mỉm cười Hiện tại ta đánh không lại ngươi Nhưng mà nàng nhanh chóng bổ sung Tạm thời thôi Cả người nàng hóa thành từng đợt Từng đợt sương mù Nhẹ nhẹ màu xanh thẫm Sau đó nháy mắt Nhắm phía tận trời Cùng biển mây kia Hòa hợp thành nhất thể Ngay sau đó Nàng ngồi ở bên cạnh biển mây Hai chân lơ lửng Nhẹ nhàng lắc lư, Thế cho nên cả biển mây đều hơi lung lay theo Tựa như cô gái phố phường chơi bàn đu dây Nàng uống rượu Nhìn phía biển lớn Trên biển Có trăng sáng Bên trong đôi mắt sáng ngời Của cô gái ngắm cảnh Cũng có cảnh này Trời tàng sáng Trần Bình An đã ở tiểu viện luyện tập đi cọc Thiên địa tịch liêu Chỉ có ánh bình minh lười biếng Nằm ở đầu vai thiếu niên Đợi cho kim đàn kiếm tù Mã trí đầy cửa mà ra Trần Bình An đã đi cọc xong Ngồi ở bên cạnh bàn đá Lật xem quyền kiếm thuật chính kinh Trần Bình An ở giữa lúc luyện quyền Nghỉ ngơi vẫn duy trì việc đọc sách vừa có tạp thư tự mình Mua ở ven đường Và có sơn thủy du ký lúc trước trộm được. Ở thư phòng phù đệ quận thủ Thải Y Quốc Đương nhiên Còn có bản nho gia nhập môn điền tịch Do lão tú tài tặng Cộng thêm cùng với đệ tử Thôi Đông Sơn Một đường làm bạn du địch Sở biết hai chữ chính kinh Không phải chính kinh trong cái gọi là chính nhì bát kinh Mà là một cách nói lên thật lớn Một quyển sách có thể xưng là kinh Đã là đỉnh của thế tục lập ngột Nếu cộng thêm một chữ chính Thì lại càng khó lượng Trình đại phòng Tuy nhìn có vẻ cà lơ vất vờ Nhưng mà một số sự tình thật ra rất nghiêm túc. Trịnh Đại Phong không thích Trần Bình An. Trần Bình An sao có thể thích người trong cửa chấn nhỏ này. Nhưng mà tuy hai bên ghét nhau. Nhưng không phải là có thể chỉ nhìn ra. đều đối phương khiến người ta chán ghét. Hai bên thích nhau cũng giống như là không thể nhìn thấy điểm tốt. Tựa như là cố sán. Con nhỏ tuổi tính tình âm trầm. Trần Bình An cũng rất sợ hắn ở Thư Giàn Hồ. Đi theo tiệt giang chân quân lưu trí mộng. Sớm chiều ở chung Cuối cùng cố sáng biến thành cái loại người mình ghét nhất khi tuổi nhỏ Lý Huệ Ở thời điểm vừa rời khỏi quê nhà Điển hình khôn nhà dại chợ Không biết hôm nay trở nên thế nào Thời điểm bằng hữu bị người ta ăn hiếp khi nhục Có dám đứng lên hay không Chứ không phải giống như là trước đó Đi xa đại tùy Nhiều lần chỉ dám tránh ở phía sau Trần Bình An Anh Lâm Thủ Nhất Tuy sớm trưởng thành trầm ồn Là lương tài Mỹ Ngọc tu đạo Một đường dốc lòng học đạo Trần Minh An sẽ lo lắng dốc lòng học đạo là chuyện tốt. Nhưng mà nếu chỉ là một lòng học đạo, ngay cả bọn lý Bảo Bình, Lý Hòe cùng Trung Hoạn Nạn, ở trước đại đạo, lâm thù nhất sẽ cảm thấy chỉ là vướng chân. Do đó không niệm tình cũ, hai bên càng đi càng xa, như thế nào cho phải. Còn có vị bằng hữu tốt nhất lưu tiện dực Từ sớm đã tuyên bố muốn đi xem đỉnh núi cao nhất, giang hà lớn nhất nơi quê nhà. Đời này hắn tuyệt không thể chết được ở địa phương nhỏ như là chấn nhỏ. Như vậy Lưu Tiền Dương Có khi nào Sau khi đã quen nhìn Hùng Sơn trùng đẹp Cùng với Sơn Thượng Phong Quang Rất khoát ngay cả quê nhà Cũng không muốn trở về Trần Bình An luôn có những lo lắng như vậy Cho nên Hắn mới có thể từ đáy lòng Hâm mộ phạm nhị Vô ưu vô lực Trần Bình An cùng với hàng xóm Tống Tập Tân Và Mã Khổ huyền Ngõ Hải Hoa Lại không giống mấy Hai vị thiên kiêu chi tử Nhất định một bước lên trời Một người nếu như nhìn thấy thứ tốt mà không thể cầu được Tống tập tân quá nửa sẽ châm trọng khiêu khích Mã khổ huyền là một người tâm trạng không tốt Khả năng sẽ dứt khoát một quyền đánh nát Ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng có hỏng Trần Bình An thoáng thù hồi suy nghĩ Tiếp tục mở ra bản kiếm phổ được trịnh đại phong Lâm thời gọi là kiếm thuật chính kinh Nếu nói chính kinh rất lớn Kiếm thuật lại cũng rất nhỏ Bởi vì kiếm thuật là phương pháp kỳ tích Mà vũ phù kiếm khách học Thường thường chỉ có kiếm tu trong luyện khí sĩ Mà có thể dùng hai chữ kiếm đạo Thải y quốc kiếm thần Bị mã khổ huyền đánh chết tươi Sơ thủy quốc kiếm thánh tống vũ thiêu Cổ du quốc kiếm tồn lâm cô sơn Tùng khê quốc kiếm tiền tô lăng Đều là vũ phù dưới núi Về đại thể Vẫn là trà trộn giang hồ Không được sơn thượng coi là đồng đạo Gã đầu đội mũ trúc thắt lưng Đeo trúc đao là một ngoại lệ Rõ ràng là kiếm tu lợi hại nhất trên đời này Lại thích tự xưng kiếm khách Thích lang thang muốn phương Trên bộ kiếm phổ này Chỉ ghi lại 6 chiêu kiếm thuật Công thủ mỗi thứ hai chiêu thức Công là tuyết bằng thức Cùng với chấn thần đầu Thủ là sơn nhạc thức Cùng phi giáp thức hai chiêu còn lại Chỉ dùng để kiếm thuật rèn luyện thể phách thần hồn kiếm khách Không thiên về giết địch Mà dưỡng thần Nhất vì luyện hóa nhi vì nhập thần luyện hóa có phần tương tự hám sơn quyền phổ lục bộ tàu thông nhập thần tương tự kiếm lô lập thung nhất động nhất tĩnh bên trong sáu chiêu kiếm thuật trần Minh an đặc biệt thích tuyết bằng thức kiếm thế cực nhanh người đi cùng kiếm tựa như một quả cầu tuyết loạn xạ làm cho người ta hoa cả mắt sáu chiêu kiếm thuật có sáu hình vẽ tương ứng chàng có vẽ đồ họa nọ có chút thần dị chàng giấy khác hẳn với trang sách tuyết trắng liền nhau Màu ngân bạc nhạt, người trên hình vẽ đang không ngừng luyện kiếm, từ nhấc tay đến thù kiếm. Tuần hoàn lập lại, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa kiếm khách trong đồ họa, trong cơ thể sẽ có một sợi máu vàng chậm rãi lưu truyền, theo quỹ tích diệt. Trên đời này, kiếm chiều có dầm ra phức tạp đến mấy, sẽ đến cùng vẫn là chết. Thiên tài võ đạo xem thêm mấy lần, luôn có thể học được giống tám chín phần, mẫu chốt vẫn là ở con đường chân khí vận chuyển khi ra chiều. Đây thường là chỗ mấu chốt Để một môn võ học thượng thừa Trở thành một môn học của mọi nhà Một hơi chân khí vũ phù kia Bắt đầu từ nơi nào của khí phù Đi ngang qua mấy khiếu huyệt như thế nào Cuối cùng ngừng ở nơi nào Trong lúc này là một hơi liền cuốn cuồng biến toàn bộ khí phù Hay là có biến đổi nhanh chậm Đều là điều cần chú ý Đều là học đại học vấn Vì sao có cách nói đệ tử thân truyền Là bởi vì thường thường Sẽ không ghi lại trên trang giấy bí kíp Mà là giữa thầy cho chính miệng truyền lại từ đời này sang đời khác Bốn chữ trên bìa sách kiếm thuật chính kinh Lời tựa mấy chục chữ Đại khái, giảng thuật nguồn gốc của kiếm phổ Chính văn, giảng giải tỉ mỉ phương thức vận khí của sáu chiêu kiếm thuật Chú giải, là cảm ngộ tâm đắc của bản thân Trịnh Đại Phong Bốn phần nội dung, Trịnh Đại Phong thế mà dùng tới bốn loại phong cách pháp thuật Vũ Mỹ Tú Khí, Đoàn Trang Văn Nhã Hùng mại, bôn phóng, cùng với mềm mại, tinh tế như là cảnh liễu. Có nét bụt bút mực dày đậm, tựa như là phụ nhân, đầm thắm nơi hiệu thuốc bắc côi Trần. Có nét bút mực mảnh mai, có đậm nhạt vừa phải. Không thể nghi ngờ, đây là Trịnh Đại Phong, đang khoe khoang, khoang bản lĩnh thư pháp của bản thân. Nhưng mà không thể phủ nhận, chiều thức ấy của Trịnh Đại Phong khiến cho Trần Bình An rất bội phục. Nghĩ rằng không hổ là người trông cửa, ngày chơi bời lưu lồng mỗi ngày ở trên đất dùng nhánh cây bè ra mà vẽ lại có thể luyện ra một tay thư pháp bản lĩnh vững chắc như vậy. Sau khi Trần Bình An khép lại kiếm phổ, Kim Đào lão nhân mới chậm rãi ngồi đối diện thiếu niên. Nơi này đã được thụ ấm, quế thụ chu tổ tông ở trên đỉnh núi che đậy khí tượng, chỉ cần động tĩnh không quá nhiều, khách nhân độ thuyền bên ngoài sẽ không phát hiện ra. Trần Bình An trước kia đã nói với người, cảnh giới của ta. Hôm nay ngay đầu tiên thử kiếm Trước tiên ta nói nhiều lời một chút Nếu như nói đến chỗ nào Người đã nghe rồi Người có thể trực tiếp báo cho ta biết Ta bỏ qua là được Trần Bình An gật gật đầu Đoan chính mà ngồi Lão Nhân chậm dại nói Sơn Thượng có câu nói Tròn giáp luyện khí Trăm tuổi tiểu kiếm tu y nói là sáu mươi tuổi mới tễ thân luyện khí sĩ trong ngũ cảnh Đã không được coi là cái gì thiên tài tu đạo Nhưng mà kiếm tu cảnh thứ sáu Động phủ cảnh Cho dù phá cảnh Là lúc đã tuổi cao trăm tuổi Vẫn là một luyện khí sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn Tiền đồ như gấm Vì sao? Không cần Trần Minh An mở miệng nói chuyện Lão nhân đã tự hỏi Tự đáp Rất đơn giản Kiếm tu chúng ta Sát lực to lớn Có một không hai thiên hạ Trở thành luyện khí sĩ Đã thuộc dạng không dễ Trở thành kiếm tu Càng thêm phần thiên phú Cuối cùng Có thể ôn dưỡng ra một cây bản mạng phi kiếm hay không Lại là ngạch cửa lớn Sau khi thật vất vả Dưỡng ra phi kiếm Có nuôi sống được cho tốt vị tiểu tổ tông Ăn núi vàng núi bạc này không Lại càng khó hơn Mã trí ta 270 tuổi 80 năm trước Cũng đã tệ thần kim đan cảnh Lúc ấy ở lão Long Thành Còn gặp phải động tĩnh không nhỏ Nằm thế gia vọng tộc có bốn nhà Cùng bỏ ra số tiền lớn Mời ta đảm nhiệm cung phục Hào hắn không nhắc lại chuyện anh hùng ngày xưa, không nói những chuyện dây mơ dễ má này nữa. Chỉ nói, khi ta vừa mới phá cảnh đã hiểu rõ một chuyện. Đời này không cần suy nghĩ cái gì lục địa thần tiên nguyên anh cảnh. Vì sao? Lão nhân lại tự hỏi tự đáp. Thứ nhất là thiên tư không đủ. Thứ hai là thực sự không có tiền. Lão nhân nói tới đây, tự diễu cười nói. Nếu phạm gia nguyện ý khuynh tẫn một nửa tiền tài gia tộc Giúp ta rèn luyện thành phi kiếm bàn bạc Đi khắp nơi muốn thiên tài địa bảo Đúc kiếm đồ Nói không chừng có thể để cho ta thuận lợi đột phá bình cảnh cựu cảnh Nhưng mà phạm gia có tốt đến mấy Cũng không có khả năng làm như vậy Dù sao ta không mang họ phạm Lão nhân tuy mười phần lý giải Nhưng vẫn là đầy cõi lòng mất mát Ở trên khuôn mặt tang thương Có thần sắc cô đơn Không che giấu được phạm ra như thế hợp tình hợp lý kim đàn lão nhân hình như đang tự thuyết phục mình giải sâu cho chính mình lầm bầm tự như long hồ sơn cùng với đạo gia tam giáo kề vai sát cánh kia còn phân ra hoàng tử quý nhân thiên sư phụ và thiên sư khác họ lịch đại các thiên sư họ khác thần tiên thượng ngũ cảnh đồ kinh tài tuyệt diễm thậm chí trên lịch sử còn có, có tình huống thiên sư họ khác đạo pháp vượt qua thiên sư phù đại thiên sư nhưng mà một chiếc thiên sư ấn một thanh kiếm tiên chưa bao giờ rơi vào trong tay thiên sư khác họ đối với điều này trần bình an không cảm thấy khó hiểu gật đầu nói binh già hung khí quốc gia cũng thế những đại tiên gia hào phiệt thật ra thế lực không kém bao nhiêu so với một quốc gia chỉ nói một gia tộc hoặc một quốc gia nếu như không giảm chút quy củ nào cho dù có được hưng thịnh nhất lúc thời đó Thì cũng chỉ biết chôn giống bầm tai họa. con cháu đời sau, Chỉ sợ phải tiêu phí mấy lần khí lực, Mới có thể sửa đổi tận gốc. Đương nhiên là như vậy. Kim đàn lão nhân phụ họa gật đầu, Lao thẳng đến trước mắt thiếu điên, Lầm tưởng là đệ tử nhà cao cửa rộng, Cho nên những lời giải thích này của Trần bình An Lão nhân không cảm thấy có gì bất ngờ. Kim đàn lão nhân lập tức than thờ nói, Tuy nói như thế, Nhưng mà thế đạo phức tạp tiên sư xuất hiện lớp lớp, Yêu yêu quái quấy phá, Vẫn là rất nhiều người chỉ bằng vài vào yêu thích bản thân Chỉ nghĩ rằng một quyền một kiếm đánh nát tất cả Cũng không phải nói bọn họ là hoàn toàn không đúng Nói lời thật lòng Loại thống khoái thích ý vô pháp vô thiên cỡ đó Người bên cạnh ở trong lòng khó tránh khỏi Đều có chút hâm mộ Người như thế có thể có Nhưng mà tuyệt đối không thể người người tôn sùng Hơn nữa xem náo nhiệt lâu Đến một ngày vô duyên vô cớ Thực sự bị một quyền một kiếm nện trên đầu mình Thật sự rất khổ tâm Rõ ràng lão nhân khẳng định Từng gặp loại tai họa tai bay vạ gió trời giáng này Lão nhân thờ ra một tiếng Kim đan cảnh Nhất là kiếm tù Cho dù ở trung thổ thần châu Cũng có chỗ đứng Nhưng chỉ là từ trạng Nguyên Lang Một quốc gia bảo bình châu Biến thành một vị tiến sĩ Nhưng mà đến cùng vẫn không làm được thần tiên tiêu dao chân chính Mã chí áp chế tâm cảnh gợn sóng mỉm cười nói Trần công tử là người trong võ đạo Nhưng mà nếu muốn luyện kiếm Muốn lý ta làm kẻ địch giả tường nên biết chi tiết về luyện khí sĩ mã chí đột nhiên dừng ngôn ngữ lại có lẽ những điều này công tử đều đã hiểu rõ ta không cần lải nhải chứ trần bình an lắc đầu nói mã tiên sinh cứ việc nói lời hay không chê nhiều mã chí mỉm cười luyện khí sĩ trong ngũ cảnh động phủ quan hải long môn kim đan nguyên anh ta đang ở kim đan có thể ngưng tụ cả khí hải thành một viên đan hoàn màu vàng về phần phẩm tướng kim đan lớn nhỏ cùng ý tưởng mỗi người mỗi khác nói như vậy thông qua đan thất thời kỳ long môn cảnh có thể đại khái suy tính ra ưu khuyết của kim đan Ta chính là ban đầu đan thất thô giáp may mắn kết đan phẩm tướng kim đan chẳng ra làm sao liền viết mình vô vọng nguyên anh nếu không có như thế mã chí ta một vị kiếm tu kim đan vì sao vẫn là không đánh lại sở dương kết mao đăng long đại lão long thành mấy năm nay Sau lưng có biết bao nhiêu kim đan cùng thế hệ Cùng những tiểu tử trong vũ cảnh kia Lấy điều này diễu cợt mã chí ta Lâu ngày trở nên truyền lưu một câu thua nhỏ lợi hại Tương lai hên xui Giống như mã trí Khi mã chí nói đến chuyện xấu hổ này Cười ha ha lên hiển nhiên là không còn khúc mắc nữa Trần Minh An đột nhiên hỏi Mã tiên sinh Có thể hỏi một câu về tu vi cảnh giới của ngươi không Mã chí gật đầu nói Có gì không được chứ Trần Bình An cẩn thận hỏi Mã Tiên sinh bao nhiêu tuổi tễ thân long môn cảnh Đàn thất có mấy bức đồ hỏa Mấy loại cảnh tượng Mã Chí trong lòng giật mình Quả nhiên là đệ tử tiền gia sơn thượng đệ nhất đẳng Nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề như thế Những sơn trạch tán tu đụng đại vận tễ thân trong ngũ cảnh Khả năng cả đời cũng không biết đàn thất của long môn cảnh có thể không chỉ một bức họa quyền thiên tài tu đạo chân chính có thể có hai bức đàn thất bích họa tiền bối mà tu sĩ mã chí cả đời này tiếp xúc có mấy vị nguyên anh địa tiên đều là hai bức một vị thần tiên ngọc phát cảnh lại là hơn ba bức kinh thế hải tục mã chí vuốt râu cười nãy cũng không trẻ giấu thằng thắn thành khẩn cho biết lúc trước từng đề cập Mã chí ta là thời điểm 190 tuổi, tệ thân cựu cảnh kim đan, long môn cảnh thì phải là chuyện từ rất sớm trước đó, khi hơn 220 tuổi, bởi vì ta tu đạo hơi muộn. Nếu không trước trăm tuổi, cá chấp vượt long môn, vấn đề không lớn. Trần Minh Anh vẻ mặt khiếp sợ, nuốt nước miếng. Mã Chí tưởng thiếu niên kinh ngạc về thiên tư tu đạo của mình, lão nhân ý cười tăng thêm vài vật. Có biết rằng Trần Bình An sở dĩ có câu hỏi này Là nhớ lại năm xưa ở tổ trạch ngõ Nê Bình Một vị cô nương tràn gặp ảo não Cùng bất nhã bất mãn lẩm bẩm Bị Trần Bình An lúc ấy Vành tai nghe không sót một chữ ta chỉ đạt tên long môn cảnh Trong đàn thất có sáu bức đồ ăn Chưa vẽ dòng điểm mắt Chưa thiên nữ phi thiên Trần Bình An yên lặng Tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm Uống hấp rượu quế hoa tiểu nhưỡng thơm lừng Đè nén nỗi kinh sợ uống thêm hai hớp, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mã Chí chẳng hay biết, ngược lại cười an ủi thiếu niên. Trần công tử, với tư chất xuất chúng của ngươi, cho dù đi một đường võ đạo, thành tựu tương lai chắc chắn so với ta chỉ cao không thấp. Chỉ cần làm đến nơi đến chốn, đại đạo khả kỳ, không ngại từ hôm nay bắt đầu thích ứng kiếm khí của ta làm khởi đầu. Trần Minh An sắc mặt xấu hổ, gật gật đầu. Tốt mã chi đứng lên nghiêm mặt nói võ đạo luyện khí tam cảnh hồn phách đàm ở trong đó ba hồn bảy vía ba hồn là thai quang sàng linh u tinh ta điền lấy ba loại kiếm khí khác nhau trước sau giúp ngươi cọ rửa gọt rửa cùng mài rũa ba hồn trong cơ thể ta thì sẽ đánh đo đúng mực có thể sẽ không tổn thương tới nguyên khí của ngươi trong lúc đó ngươi sẽ có thể đồng thời luyện tập bốn chiêu công thủ trong bản kiếm phổ kia Điều kiện tiên quyết là nếu như ngươi làm được Lão nhân tươi cười thích thú tuy không biết thiếu niên vì sao sớm có sơ hình hồn phách đạm Nhưng mà bị kiếm khí một kim đan kiếm tù xâm nhập khí phủ Càn quét ba hồn Tư vị trong đó Đừng nói là cắn răng luyện tập kiếm thuật Có thể đứng vững gót chân hay không Lại là chuyện khác Nói lui trở về Nếu Trần bình an thực sự có thể làm được Cho dù chỉ là chống đỡ nhất thời nửa khắc Bốn chiều kiếm thuật ghi lại ở trên kiếm phủ Nhất định sẽ đã tiến bộ thần tốc Trần Công Tử Cẩn thận nha Trước tiên ta sẽ lấy một phần kiếm đạo trần ý Thăm dò trình độ dày mỏng ba hồn của ngươi. Mã Chí cười cười Một thanh bản mạng phi kiếm Nơi ngực của lão nhân bay vút mà ra Huyền đứng ở giữa hai người Kiếm này được ta gọi là lương ấm Khi mới sinh ra Là ở dưới bóng dâm Của một cây đại thụ che trời Đã cùng ta làm bạn hơn 200 năm quang ấm Không coi là sắc bén như thế nào Nhưng mà đối địch cùng người khác Lặng yên không một tiếng động đả thương thần hồn người khác Coi như không tầm thường Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm Vỗ mạnh hai cái Là muốn mùng một, mười lăm Hai thành phi kiếm bên trong im lặng một chút Không cần đồng hành thể hiện uy phong Sau đó Trần Bình An khẽ nhú mày Không động đậy chút nào Đến ngay cả khí tức phun nạp Đều giống như là khí bình thường Lão Nhân lại là trong lòng rung động bội phật Và mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo